Tuy nãy giờ các văn kỳ không nhìn Thôi Mai, nhưng tiểu khóe mắt, anh ta biết cô vẫn luôn nhìn bệnh chăm chú, vì thế anh ta mới đột nhiên hướng mắt về phía cô. Trong đợt giờ đồng hồ trầm ngâm, các văn kỳ đã dùng phương thức của mình để tìm hiểu tính cách của Thôi Mai. Gia cảnh của cô gái này nhất định chẳng giàu có gì, đều đó biểu hiện qua cách ăn mặc của cô cùng những vật dụng được bày biện trong căn phòng này. Ngoài vài bộ quần áo được treo ở ban công và những đồ dùng hàng ngày giản dị. Về căn bản, cô không mua bất kỳ món đồ nào mang tính hưởng thụ, ngay đến thứ thiết yếu như điện thoại di động, nếu không phải là mua lại ở chợ đồ cũ, thì cũng đã dùng từ lâu lắm rồi. Cô thuộc tiếp người luôn giữ khoảng cách với mọi người, phòng tuyến trong lòng vô cùng lớn, trừ khi đó là người quen, chính vì vậy, cuộc sống của cô khá cô đơn. Lúc nãy, các văn kỳ đã thừa dịp hình sách vừa ra ngoài để cố cửa phòng cô, cô chẳng hỏi lấy một câu, lập tức ra mở cửa. Từ đó có thể thấy, cô gái này không có chút phong bị nào đối với người quen. Trái lại, sự phong bị của cô với người lạ rất là lớn. Cô cho rằng bất kỳ người lạ nào cũng có thể đem đến những điều bất lợi cho cô. Từ ánh mắt của cô có thể nhìn rõ điều này. Các văn kỳ khẽ hãng giọng xem như mở đầu cuộc nói chuyện. Thôi mà anh nhìn anh ta với vẻ cảnh giác. Tôi là các văn kỳ, thắm từ ở tầng trên, cô nên biết điều này. Tôi hy vọng, tôi hỏi điều gì, cô sẽ trả lời điều đó. Cô cũng biết đây, chuyện này thực sự rất rối loạn. Sự ám chỉ trong lời nói của các vân kỳ khiến Thôi Mai bất giác nhớ đến cái chết của Lương Tiểu Như. Thôi Mai không gật mà cũng chẳng lắc đầu, vẫn chỉ nhìn các vân kỳ với ánh mắt cảnh giác. Các vân kỳ biết, người như Thôi Mai rất nhát ngang, nếu ta yêu cầu cô làm chuyện gì đó, cô nhất định sẽ suy trước tính sau. Đến khi nhận định rằng không có hại gì đến bản thân hay bạn bè, cô mới đồng ý thực hiện. Hình sách đến tìm cô có chuyện gì? Các văn kỳ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Thôi Mai, muốn dựa vào nét mặt của cô để phán đoán thật giả trong câu trả lời. Thôi Mai khẽ giật mình, không ngờ các văn kỳ lại hỏi câu này. Cô đưa mắt nhìn anh ta, trả lời. Tôi và anh ấy là đồng hương và là bạn thời trung học. Anh ấy đến cho tôi chơi thôi. Cát văn kỳ cười dòa, tiếng cười không cao không thấp, khiến tôi mai có chút căng thẳng. Cát văn kỳ nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Cậu ta đến chơi thôi sao? Chơi gì? Ngữ điệu dồn rập của anh ta, khiến tôi mai co đúng gửi lại. Chỉ là nói chuyện phiếm, hỏi thăm nhau chuyện nhà chuyện cửa, tỏ lòng quan tâm đến nhau thôi. Ánh mắt thôi mai nhìn các văn kỳ có chút sợ hãi. Cô nói dối. Cát Vân Kỳ đặt mạnh chiếc cốc xuống. Trời lạnh thế này, hình sách trốn học chỉ để đến nói chuyện phím với cô thôi ư. Còn cô, vốn dĩ ra ngoài tìm việc, vậy mà lại trở về gấp gáp như vậy. Lẽ nào không phải là vì hình sách sao? Cát Vân Kỳ hỏi thôi mai một tràng dài. Lực trong cốc bắn giờ tung vế vì Cát Vân Kỳ đã dùng lực quá mạnh. Những giọt nước giống như những giọt lệ rơi trên mặt bàn. Thôi mai kiếp sợ. Hồi lâu vẫn chưa nói được lời nào. Cô không biết rốt cuộc các văn kỳ có ma lực gì mà lại biết tương tận như vậy. Dựa vào tính cách của Thôi Mai, thấy cô không lên tiếng, các văn kỳ có thể hiểu rằng cô đã thừa nhận. Tôi hỏi cô câu nữa, hình sách đến có phải vì chuyện của Lương Tiểu Như không? Khi hỏi câu này, các văn kỳ đúng là đã mạo hiểm, nếu tôi Mai có liên quan đến chuyện Lương Tiểu Như bị sát hại. Vậy thì anh ta chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, khiến đông thủ cảnh giác, manh mối sẽ không dễ tìm. Thôi mai bối bố rối một chút, nhưng lập tức cố gắng chân tinh lại. Những điều này không nọt qua được ánh mắt của các văn kỳ, xem ra anh ta đã đoán ra tám chín thuận. Cô ở gần lưng tiểu như như thế này, hình sách lại đến tìm cô, để tôi nghĩ xem nào. Các văn kỳ làm ra vẻ suy tư, anh dự định kích thích thôi mai một chút. Có người nói hình sách thích lương tiểu như, lẽ nào là cô đã giết cô ấy, bởi vì cô thích hình sách. Không phải, tôi không giết cô ta. Thôi mai sừng suốt bác bỏ lời cáo buộc của các văn kỳ. Cô thực sự lo lắng các văn kỳ sẽ đẩy mối nghi ngờ đó lên đầu mình. Tôi, tôi không thích hình sách, chúng tôi chỉ là đồng hương thôi. Cô không giết lương tiểu như ư? Các văn kỳ hỏi lại lần nữa. Vậy thì cô nhất định cũng có liên quan rất lớn đến chuyện này. Có lẽ vì hình sách không có được nương kiểu như, nên cậu ta đã ra tay sát lại cô ấy. Còn cô thì nhìn thấy hành động của cậu ta, vì vậy cậu ta mới đến để văn nài cô bao che cho chuyện đó. Không phải, không phải như thế. Thôi mai phủ nhận. Hình sách không giết cô ta. Nhìn dáng vẻ vô cùng kích động của cô, có thể thấy hình sách chiếm giữ một vị trí không nhỏ trong trái tim cô. Vậy thì... Nếu hình sách thực sự có liên quan đến cái chết của Lương Tiểu Như, việc điều tra từ chỗ tôi mài sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Cát Văn Kỳ không có phản ứng gì. Thích một người cũng là chuyện bình thường thôi, nhưng ông trời đã ban cho chúng ta sinh mệnh, bất kỳ ai cũng không có quyền tước đoạt nó. Cát Văn Kỳ chuyển sang dùng biện pháp hoàn toàn trái ngược, không thúc ép cô thêm nữa. thôi mài đã dần bình tĩnh lại. Cho dù tôi là người tên nào, Thì cũng chưa từng hại ai, hình sách là một người lương thiện, anh ấy không giết lương tiểu như. Tuy danh tiếng của lương tiểu như ở trường không mới tốt đẹp, chỉ ít trong suy nghĩ của các nữ sinh, hình tượng của cô ta chẳng hay ho gì. Nhưng tôi tin rằng trong mắt hình sách, cô ta nhất định là một cô gái ngoan hiền, thẳng thắn. Cát văn kỳ không ngờ, những lời từ tận đáy lòng này có thể được tốt ra từ miệng của Thôi Mai. Vậy hình sách đến tìm cô không phải để nói chuyện tiếng phải không? Cát Vân Kỳ không tin vào những lời nói vừa nãy của cô. Anh ấy, anh ấy đến tìm tôi có chút chuyện. Thôi Mai nhỏ nhẹ đáp lời, mặt thơi đỏ vì những lời nói dối lúc trước của mình. Cát Vân Kỳ nhẹ nhàng nói. Cô không cần lo lắng. Nếu Huỳnh Sách không giết người, tôi sẽ không đổ oan cho cậu ta. Cậu ta đến tìm cô có chuyện gì, cô nói cho tôi nghe đi. Cát Vân Kỳ thấy thái độ của Thôi Mai đã dịu đi. Đoán chừng có thể khai tác được thông tin gì đó Nhưng mãi vẫn không thấy tôi mai đáp lời Cát văn kỳ có chút sốt ruột Lẽ nào anh đã phán đoán sai về cô gái này Cho dù như vậy Cô ta cũng không thể Không hở ra chút manh bối nào chứ Trong lúc Cát văn kỳ nóng lòng muốn biết câu trả lời Trong lòng tôi mai cũng đang đấu tranh dữ rồi Cô biết Cát văn kỳ không phải là người xấu Anh ta nhất định là người được quy tắc điều tra vụ án của lương tiểu như tuy vậy cô đã hứa với hình sắc tuyệt đối sẽ không kể cho anh nghe bất kỳ chuyện gì của cậu ta nhưng khi nhìn thấy thái độ của cát văn kỳ cô biết nếu mình không nói cho anh ta biết hình sắc đến đây làm gì anh ta nhất định sẽ không bỏ cuộc thôi mày phân vân không biết rốt cuộc nên làm gì xem ra tôi đã tin nhầm cô hay là đề cảnh sát đến đưa cô về đồn thẩm vấn cho nhanh chưa tôi nói chuyện tử tế với cô như thế này cô lại không cảm kích Cát văn kỳ làm rất vẻ mất kiên nhẫn, bên ngoài như kích động, nhưng trong lòng lại vô cùng bình tĩnh. Thôi mai sửng sút cô không muốn đến đồn cảnh sát. Gần đây, báo chí luôn đưa tin về các vụ án oan, án sai, với chuyển bức cung. Hơn nữa, từ nhỏ cô đã được cha mẹ dặn rằng đến đồn cảnh sát không phải là chuyện tốt lành gì. Cho dù cô là một sinh viên đại học, nhưng những khó khăn trong cuộc sống vật tiền đồ mờ mịt trước mắt khiến cô không thể không tin vào những lời người lớn nói về vận bệnh. Được rồi, tôi đi đây. Lát nữa cảnh sát sẽ đến đưa cô tới đồn cảnh sát uống trà. Cát Văn Kỳ làm bộ giới đi. Thôi mài nghe thấy câu này của anh ta, thì bỗng nhiên hốt hoảng. Anh Cát, tôi không đi, tôi không đi đến đồn cảnh sát đâu. Thôi Mai tiến lên phía trước, chặn Cát Văn Kỳ lại. Nếu không muốn đi thì hãy nói cho tôi biết vì sao Huỳnh Sách lại đến tìm cô. Cát Văn Kỳ giả bộ, hỏi viết vẻ thong dong Anh ấy... Anh Cát, đừng ép tôi, được không? Tôi đã thề trước mặt anh ấy, tôi không thể tiết lộ chuyện của anh ấy. Thôi mai không còn cách nào khác, đang phải nói cho Cát Vân Kỳ nghe chỗ khó xử của mình. Cát Vân Kỳ trợn mắt, nhìn thấy ánh mắt dữ dần đó của anh ta, Thôi Mai bèn cắn môi. Hình sách yêu cầu cô phải thề sao? Cát Vân Kỳ cho rằng, Thôi Mai không tự nguyện thề trước mặt hình sách, mà là bị hình sách ép buộc hơn nữa nhìn dáng vẻ của cô lúc này có lẽ dù thế nào cô cũng sẽ kiên quyết không nói ra chuyện của hình sách cho anh biết thôi mai gật gật đầu không nói lời nào cát văn kỳ trau mày vì sao hình sách lại bắt thôi mai phải thề nhìn dáng vẻ của cát văn kỳ sự anh ta hiểu nhầm thôi mai chỉ vâng dạ nói hình sách không phải là người xấu anh ấy cũng không phải là hung thủ giết hại lương tiểu như chuyện anh ấy kể với tôi tôi thật sự không thể nói ra Anh cách, xin anh đừng đưa tôi đến đồn cảnh sát, cho dù anh có đưa tôi đến đó, tôi cũng sẽ giữ lời hứa của mình, tuyệt đối không tiết lộ chuyện của Hình Sách. Nếu họ cứ nhất định ép tôi, tôi sẽ tự sát. Anh bắt kiên định của Thôi Mai hướng thẳng vào Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ không nói gì, như tên này thì còn hỏi thế nào? Thôi Mai thật kiên quyết, nhưng sao cô ta biết được Hình Sách không phải là hung thủ? lợi như Hình Sách chính là kẻ sát nhân, nếu anh tin vào những lời nói của Thôi Mai, Hậu quả về sau sẽ không thể tưởng tượng nổi Tình hình hiện giờ cũng chỉ có thể theo dõi sát sao thôi mai Tin tưởng rằng hình sách sẽ đến tìm cô ta Sao cô biết hình sách không phải là hung thủ Có chứng cứ gì không? Các văn kỳ nói ra điều nghi hoặc trong lòng Tôi... Các nhân gì tôi biết về hình sách Anh ấy thực sự không phải là loại người đó Thôi mai nóng lòng nói đỡ cho hình sách Các văn kỳ lắc đầu Các gọi là hiểu biết không thể trở thành chứng cứ để chứng minh một người có phải là hung thủ không? Được rồi, tôi hy vọng sự hiểu biết của cô sẽ không làm người khác thất vọng. Có hỏi nữa cũng chẳng ít gì. Cát Vân Kỳ lách qua người thôi mai và tiến về phía cửa. Anh Cát, bên phía cảnh sát... Xem ra, cô gái lương thiện nhát gan này vẫn có chút sự hãi cảnh sát. Cô đã hợp tác như vậy, không có việc gì nữa. Nghe tươi cười toàn dạng trên khuôn mặt của các văn kỳ Anh mở cửa và bước ra ngoài Cô nói cảm ơn đã tiến trên các văn kỳ Anh đi tặng về văn phòng thám tử Sau khi thoát quả anh vây quả những nghi hoặc Anh đang nóng lòng lần theo những manh mối vừa thu được từ phía thôi mai Từ những biểu hiện và lời nói của thôi mai Có thể thấy cô ta thích hình sách Cho dù thôi mai nói thật Thì vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ Điều quan trọng nhất là vì sao hình sách lại muốn Thôi Mai giữ bí mật cho cậu ta? Hay là hình sách đã thực sự làm gì hoặc phát hiện ra nhiều gì đó để mới yêu cầu Thôi Mai giữ kín bí mật này? Từ những gì Nam Phạm đã điều tra được, có thể thấy Thôi Mai tuy là hàng xóm của lương tiểu như nhưng không nhận thấy điều gì lạ thường và đêm lương tiểu như bị sát hại. Vậy thì hình sách đến tìm cô ta làm gì? Nếu quả thật hình sách không phải là hung thủ, lẽ nào cậu ta muốn điều tra xem kẻ đã sát hại lương tiểu như là ai? Nếu vậy, vì sao cậu ta phải bắt Thôi Mai che giấu cho mình? Cậu ta hoàn toàn có thể hợp tác với cảnh sát hoặc văn phòng thám tử của các văn kỳ. Lẽ nào hình sách đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng hiện giờ chưa chắc chắn và cũng sợ liên lụy đến người khác? Đúng rồi, hẳn là vậy. Sau khi điều tra hình sách và thăm dò Thôi Mai, các văn kỳ khẳng định hình sách đang bí mật điều tra hung thủ sát hại Lương Tiểu Như. Hơn nữa, cậu ta nhất định quan biết tên hung thủ này. Chưa biết chừng còn vô hình chung trở thành toàn phạm với hắn Vì thế cậu ta mới yêu cầu thôi mai giúp mình giữ kín bí mật Như vậy, hình sách chính là nhân vật then chốt trong vụ án này Nên để mặt dõi theo cậu ta Cát văn kỳ đang phân tích chuông điện thoại bỗng gieo lên Anh cho rằng đó là Na Phạm Nhưng lúc nhìn tên trên màn hình hiện thị Thì hóa ra lại là Lương Mộc Tử Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra điều gì? Cát văn kỳ lập tức nghe điện thoại Alo, anh Cát à? Chỉ nghe thấy tiếng gọi gấp gấp của Lương bộc Tử vang lên. Ờ, là tôi đây. Có chuyện gì? Cô cứ từ từ nói. Cát Văn Kỳ nói với Lương Bục Tử về quan tâm. Tôi đang ở bệnh viện trực thuộc. Vừa chưa ký quả trương hành là Lưu Hàm cũng ở đây. Cô ấy cho tôi biết là mấy năm trước, anh ta đã ký với bệnh viện một thỏa thuận hiến tặng. Nếu anh ta chết, bệnh viện có thể giữ lại trái tim của anh ta để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Lương mực tử dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trong lúc thu dọn đồ đạc của Trương Hằng, Lưu Hàm đã phát hiện ra điều này nên đã đến bệnh viện. Đầu các văn kỳ như muốn nổ tung. Sao lại trùng ngập như vậy? Tim của lương tiểu như bị mất. Còn tim của Trương Hằng lại được dùng để nghiên cứu. Các văn kỳ mơ hồ cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề. Tạm thời, anh chúng muốn tìm hiểu đó, bèn hỏi. Cô có thể mang bản cam kết đó về cho tôi không? Bản photo tô cũng được. Lương Mộc Tử không biết Cát Văn Kỳ muốn bản cam kết đó để làm gì. Suy nghĩ một hồi, cô cảm thấy mình có thể lấy được. Cô khẳng định một cách chắc chắn với Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ dặn cô, tô xong bản cam kết đó thì hãy về ngay. Ngắt điện thoại, Cát Văn Kỳ mới nghĩ đến Na Phạm. Lúc anh gọi điện cho Lương Mộc Tử, dường như Na Phạm đang ở bên cạnh cô. Cát Văn Kỳ gượng cười. Đến Na Phạm này giỏi thật, không trở về báo cáo kết quả công việc ngay, lại chạy đến chỗ Lương Mục Tử. Thực sự thích một người thì có thể không gặp một lúc mà như cách trở ba thu sau. Lương Mục Tử cùng Na Phạm đang ở trong phòng trực ban, nghĩ cách lấy bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng. Na Phạm đề nghị hỏi thẳng người vợ chưa cưới của Trương Hằng là Lưu Hàm, nhưng Lương Mục Tử cảm thấy Lưu Hàm sẽ không đồng ý. Trương Hằng vừa mới rời xa cô ta cô ta nhất định sẽ coi bản cam kết này như một món đồ thiêng liêng sẽ không dễ dàng đưa cho người khác nếu cái chết của em gái cô thực sự có liên quan đến trương hằng lưu hàm mà biết thì bản cam kết đó càng khó có được vậy bệnh viện có lưu giữ một bản không la phạm hỏi chúng ta nghĩ cách lấy bản cam kết đó từ phía bệnh viện vậy Thường thì những bản cam kết kiểu này được lập thành hai bản mà la phạm tiếp tục đề nghị ừm đúng rồi Có lẽ bàn cam kết của bệnh viện sẽ dễ lấy hơn một chút Lương Bộc Tử cảm thấy ý kiến này của Na Phạm rất khả thi Cô ngâm nghĩ một hồi Rồi rút điện thoại ra Gọi đến phòng hồ sơ của bệnh viện Để xem bên đó có người hay không Sau đó Hai người nhanh chóng đi tặng đến phòng hồ sơ Bên ngoài Trời đã nhá nhem tối Lạnh cắt da cắt thịt. Trên đường đến phòng hồ sơ Na Phạm nói với Lương Bộc Tử Buồn thế này rồi Trời cũng lạnh Sau lưu hàm lại đến bệnh viện vào lúc này nhỉ Lương Bực tử suy nghĩ một chút rồi trả lời sau khi Trương ngàn qua đời di thể của anh ta tạm thời đầy ở bệnh viện nên đầy ở nhà xác của bên cảnh sát chứ nào phạm hỏi viết vẻ nghi hoặc nhưng tiếng cảnh sát đã xác nhận Trương Hàng đích thực là tự sát vì thế di thể của anh ta đành phải để ở bệnh viện lưu hàm sợ là nếu để lâu tim của Trương Hàng sẽ không còn mấy tác dụng đối với việc nghiên cứu Dù sao đi nữa, đây cũng là việc chồng chữ cưới của cô ta muốn làm lúc sinh thời. Nói đến đây, trong lòng Lương Mộc Tử cảm thấy buồn bã. Cô cũng mong muốn những người ở bên cạnh mình không bệnh tật không đau ốm, còn em gái cô cũng có nguyện vọng là sức khỏe của bản thân tốt lên, sống một cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng tất cả chỉ như mộng ảo, trong giây mắt, em gái cô đã rơi khỏi thế gian này. Na Phạm gật gật đầu, thì ra là vậy. Để chắc chắn là điều Lương bộc Tử đã tìm hiểu được ở bệnh viện trong ngày hôm nay, như vậy có thể thấy hiệu suất làm việc của Lương bộc Tử còn cao hơn anh. Nghĩ đến đây, Na Phạm có chút kinh thường chính mình, trong lòng hạ quyết tâm phải cố gắng hơn nữa. Phòng hồ sư nằm trong một tòa nhà nhỏ cũ kỹ đằng sau khu khám bệnh, nét mình bên một con đường nhỏ, hiện rõ nét vắng vẻ, yên ắng. Na Phạm cởi áo khoác ngoài của mình ra và tròn lên người Lương bộc Tử. Khiến Lương bộc Tử thầm cảm kích, ánh mắt ngập tràn nỗi xúc động. Lúc họ bước vào trong tòa nhà, một người phụ nữ đúng tuổi đang ngồi đợi ở đó. Na Phạm không hiểu sao trong bệnh viện lại có người già như vậy. Chắc hẳn bà ta đã đến tuổi về hưu rồi. Lương bộc Tử nhanh chóng tiến lên phía trước, ôm um lấy người phụ nữ đó. Con cháu cô, chúng cô càng ngày càng khỏe ra đấy ạ. Tiếng cười sẵn khóe của người phụ nữ lớn tuổi văng lên bên tai Na Phạm. Nam Phạm cũng đành cười theo. Còn ấy à, miệng lưỡi thật ngọt, cô đang đếm từng ngày cuối đời đây. Người phụ nữ lớn tuổi ôm lấy lưng Bục Tử với vẻ thân mật, rồi hướng về phía phòng hồ sơ. Cô à, cô còn khỏe lắm, thầy còn giỏi như thế, cô còn sống đến một trăm tuổi chứ. lưng Bục Tử ăn ủi Nam Phạm không hiểu lý do, cũng không tiện hỏi, chỉ đành chậm rãi bước theo sau bọn họ. Người phụ nữ lớn tuổi đối đãi với Lương Mục Tử rất tốt, xem ra bình thường Lương Mục Tử có quan hệ rất thân thiết với bà ta. Na Phạm thầm nghĩ, có vẻ như việc lấy được bản cam kết sẽ không thành vấn đề. Lương Mục Tử biết, theo quy định, cô sẽ không thể vào xem các tài liệu được lưu trữ trong phòng hồ sơ. Nếu không có lời của người phụ nữ này, cô cũng sẽ không đưa Na Phạm đến đây. Lương Mục Tử nói rõ mục đích của mình với bà ta, cho bà ta biết cái chết của chương hàng có thể liên quan đến án mạng của em gái cô. Do đó cô cần bằng cam kết hiến đẳng dưới chương hàng và bệnh viện, hy vọng bà ta có thể cho cô xem một chút. Người phụ nữ lớn tuổi lộ gió về khó xử, bà ta cho Lương Bậc Tử biết, không phải bà ta không muốn cho cô xem, mà là bản cam kết đó đã được chuyển đi, tim của chương hàng được dùng để nghiên cứu nên bản cam kết đó cũng sẽ được lưu trữ ở nơi nghiên cứu tương ứng. khuôn mặt của Lương Bậc Tử trần gặp nỗi thất vọng, nam phạm cũng mang vẻ mặt bất lực, sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Hai người bọn họ đành phải nói lời tạm biệt người phụ nữ lớn tuổi, trở về nghe lệnh của các văn kỳ. Họ vừa ra tới cửa, người phụ nữ lớn tuổi bỗng chạy theo. Mộc tử, cô nhớ ra rồi, trong máy tính có bản scan, con xem có được không? na Phạm sừng sút với ti chẳng phải chỉ cần in bản scan đó ra là được sao, chỉ có điều cần phải xem độ rõ ràng nữa. Lương mục tử và na Phạm lại quay trở vào, người phụ nữ lớn tuổi nói với Lương mục tử. Vẫn là mấy em trẻ tuổi biết suy tính. Các em ấy nói tư liệu được lưu trữ dễ bị mất. Nếu đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, những tư liệu có giá trị sẽ có có thể phục hồi được. Sau đó, cô đã phản đánh với lãnh đạo. Lãnh đạo sau khi biết chuyện đã cung cấp cho chúng ta thiết bị scan tiên tiến này. Lương Mục Tử đương nhiên biết rõ chuyện này. Lúc đầu bệnh viện đã phải bỏ ra rất nhiều công sức mới có được bộ thiết bị scan tư liệu đó, rồi lại tốn rất nhiều nhân lực. Vận lực để scan tất cả tư liệu của bệnh viện để lưu trữ Thật cảm ơn các bạn nhân viên lưu trữ trẻ tuổi Nếu không, hôm nay cô sẽ không lấy được bản cam kết hiến tặng của trương hằng. Trời tối đen, sự âm u bao trùm lên mọi ngõ ngách trong thành phố Ngay đến đèn đường dường như cũng không chịu nổi sự dây vò của cái lạnh cắt da cắt thịt nên không sáng tỏ như lệ thường Đã mệt mỏi cả ngày, Na phàm có cảm giác không cắn gượng được nữa Từ trước tới giờ anh luôn ung dung thoải mái sống những tháng ngày không cầu không mong. thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ tiêu tụi của lưng bục tử khi mất đi em gái anh đã hạ quyết tâm về giúp đỡ cô. nếu không nhờ sự giúp đỡ của lòng tin lưng bục tử sớm đã ngã quỵ. cả ngày ra ngoài điều tra đi đi lại lại trong bệnh viện khiến cô phải dốc hết toàn bộ sức lực. na phàm diều cô lên cầu thang nếu không vì lo lắng sẽ làm lương bục tử cảm thấy bối rối anh thực sự muốn cõng cô lên tầng trở về phòng lưng bục tử lập tức uống thuốc cát văn kỳ ngồi trên sofa một quyển sách đang mở úp trên mặt không biết đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì na phàm gọi một tiếng thấy cát văn kỳ không có phản ứng gì liền tận tay cầm một chiếc cột nhựa ở bên cạnh ném về phía cát văn kỳ chúng vỡ đầu anh ta cát văn kỳ đành phải đứng dậy định trừng phạt na phàm nhưng thấy lưng mục tử đang nhìn mình nên lại thôi Việc điều tra thế nào rồi? Các văn kỳ hỏi. Na Phạm xòe hai bàn tay. Tôi đã gọi điện thoại cho anh, nhưng anh lại không bắt máy. Vào thời khắc quan trọng, luôn khiến người ta phải lo lắng. Các văn kỳ đột nhiên bìm cười. Dường như từ trước đến giờ, đều là anh ta nói những lời này với Na Phạm. Hôm nay tình thế đã đảo ngược. Các văn kỳ không để ý tới Na Phạm để mặc anh nói tiếp. Na Phạm nói rõ về chuyện lên lớp của hình sách cho các văn kỳ nghe. Cát Văn Kỳ rơi vào trạng thái trầm tư. Vì sao hình sách phải nói dối giáo sư Vương? Hơn nữa, vì sao giáo sư Vương lại quan tâm đến cậu ta như vậy? Về lý mà nói, một người đức cao trọng vọng như ông ta phải nhận được sự tôn trọng tột bậc từ hình sách mới đúng. Lẽ nào chuyện hình sách đã làm có thể khiến cậu ta lừa dối ngay cả thầy giáo của chính mình? Cát Văn Kỳ đưa ra một thiết luận đáng kinh ngạc. Nếu là như vậy, phải để Na Phạm tiếp tục theo dõi hình sách. Xem cậu ta rốt cuộc sẽ làm những chuyện gì. Các bên kỳ kể lại những gì mình đã điều tra được từ châu Thôi Mai cho Na Phạm và Lương mục Tử nghe. Sau đó dẫn Na Phạm sáng hôm sau phải đến trường đại học y. nhiệm vụ chủ yếu của anh là theo dõi hình sách. Xem cậu ta làm những gì trong một ngày. Vân luận phải dừng phương pháp gì. Nhất định không được để mất giống cậu ta. Cho dù cậu ta trở về ký thức sáng cũng phải xác định rằng cậu ta đã thực sự trở về đó. Na Phạm gật đầu đồng ý. Người giỏi thì thường đưa ra ý kiến chỉ đạo, còn bản thân anh không có năng lực thì đành phải đi thực thi mệnh lệnh thôi. Tiếp đó, các văn kỳ hỏi đến Lương Mộc Tử. Xem cô có phát hiện điều gì ở bệnh viện không? Lương Mộc Tử nói cho anh ta nghe những gì mình thu thập được từ những người xung quanh trưng hàng. Gần đây hắn ta không có bất kỳ hành vi nào bất thường, hoặc giả mọi người không phát hiện ra điều gì kỳ lạ ở hắn ta. Cũng có thể hắn ta đã che giấu rất giỏi. Về ấn tượng của mọi người đối với Trương Hằng, những người ở bệnh viện đều rất có thiện cảm với hắn, bởi hắn luôn lấy việc giúp người làm vui. Có một số y tá rất thích hắn, trong ca trực của hắn, họ đều hết sức thoải mái. Khi biết hắn nhảy lâu tự sát, anh ấy vô cùng tiếc thương. Rất nhiều người không tin hắn làm thế, bởi từ trước đến giờ, Trương Hằng luôn là người coi trọng sinh mệnh. Bình thường hắn vô cùng chú trọng đến giá trị cuộc sống. Lượng mục tử không tài nào hiểu được vì sau hôm đó trương hằng lại lên tầng năm, bởi vì rất nhiều người không nhìn thấy hắn nên chỉ có thể nói rằng hắn cố ý tránh ánh mắt của mọi người. còn về quỹ đạo cuộc sống hàng ngày của hắn trong một tháng nay, lượng mộc Tử cũng không thu hoạch được nhiều. lúc đến bệnh viện, mỗi người đều bận rộn với công việc của mình. chuyện của một hai ngày còn có thể nhớ, nhưng vượt quá ba ngày, mọi người đều sẽ không quan tâm đến. cho dù có người nhớ được thì cuộc sống của tất cả mọi người dường như đều như nhau quanh đi quẩn lại cũng chỉ có đi làm, tan làm, trực ban, họp, vân vân. Về mặt các vấn đề tương đối nghiêm túc, anh thực sự không tin trương hàng tự sát. về nguyên cứu gì mà một người mắc bệnh tim nguyện lòng hiến tặng cho công việc nghiên cứu sau khi chết phải tự sát cơ chứ? hắn còn người thân, còn người vợ chưa cưới rất bực yêu thương hắn, chỉ cần dựa vào những điều đó, hắn cũng không nên tự kết liễu đời mình. ấy vậy mà hắn lại nhảy lầu tự tử. Điều này thật khó hiểu, hơn nữa, theo kết quả điều tra của cảnh sát, hắn của thực đã tự sát. Lúc điều tra hiện trường, các văn kỳ cũng đã xác định khả năng đó, chỉ có điều, việc chứng ngàn tự sát khiến người khác khó lòng tin nổi. động cơ của hắn có lẽ còn nhiều quẩn khúc, và những uẩn khúc này chưa biết chừng có liên quan rất lớn đến cái chết của Lương Tiểu Như. Đối với những manh mối mà Na phàm và Lương Bộc Tử không tìm ra, các văn kỳ đành phải đích thân đi điều tra, xem ra. Nhất thiết phải đến gặp Lưu Hàm một lần nữa để tìm hiểu thêm về tình hình. Đúng rồi! Đã photo tô bản cam kết hiến tàng của Trương Hàng chưa? Cát Vân Kỳ bông dân nhớ ra chuyện này. Lương Mục Tử nhanh chóng thó tay vào trong túi lấy bản cam kết mà cô và Na Phạm đã in ra đưa cho Cát Vân Kỳ. Na Phạm cũng tiến lại gần, muốn xem Cát Vân Kỳ phát hiện ra điều gì trong đó. Cát Vân Kỳ cầm bản cam kết trong tay, không bộ nhìn nội dung bên trong mà quan sát bên ngoài của nó. Lợn mực tử không biết anh ta đang tìm thứ gì, nếu là bản gốc thì có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng với một bản sao như thế này, e rằng sẽ chẳng tìm được gì cả. Văn Kỳ dường như đã phát hiện ra điều gì, bụi bá tìm kính lúp soi xét bản cam kết một hồi, sau đó nói. Trên bản cam kết này có rất nhiều dấu vân tay nhỏ, hai người xem, bên cạnh dấu mực còn có một dấu nhỏ màu đen khi không rõ lắm nhưng chỉ cần nhìn kỹ sẽ thấy đó chính là dấu vân tay của người hơn nữa người này vô cùng cẩn giác chỉ cầm vào một góc của bản cam kết như vậy sẽ khó bị phát hiện nghe các văn kỳ nói dài những phát hiện của mình nam phạm và lương bực từ vô cùng ngưỡng mộ dấu vết nhỏ như vậy mà anh ta cũng có thể nhìn ra có rất nhiều người đã cầm bản cam kết này biết đâu ai đó có thói quen cầm ở bên mép nam phạm nói ra điều nghi vấn của mình Các văn kỳ nhìn về phía lương mục tử. Loại cam kết này, có bao nhiêu người có thể được xem? Lương mục tử lập tức trả lời. Về căn bản ngoài người phụ trách tiếp bệnh viện thì chính là người đã viết bản cam kết này. Không cần giải thích, nạp phạm đã biết được câu trả lời, rất ít người có thể được cầm bản cam kết này. Việc cấp bách hiện giờ chính là phải làm rõ ai là người phụ trách ký bản cam kết này với trương hàng Các văn kỳ chuyển hướng sang lưng mục tử, yêu cầu cô ngày mai hãy đến bệnh viện tìm hiểu việc đó. Tiếp theo, các văn kỳ xem nội dung của bản cam kết. Đây là một bản cam kết được đánh máy, nội dung về căn bản gần giống với di thư. Những vấn luận là cam kết hay di thư, một khi đã ký đều sẽ có hiệu lực pháp luật. Trong bản cam kết, chân hàng đã nhiều lần nhấn mạnh nguyện vọng sau khi chết sẽ hiến tặng tim cho bệnh viện để phục vụ công tác nghiên cứu gọi là có chút đóng góp cho sự nghiệp y học của nước nhà. Điều cuối cùng trong bản cam kết này là trương hằng hy vọng trái tim của mình sẽ được trao cho một nhà nghiên cứu tim mạch xuất sắc trong nước. ca Văn kỳ không nghĩ gì nhiều. nào ai mong những bộ phận trên cơ thể mình bị gan lăng băm nào đó mang đi hủy hoại chứ? thời điểm ký bản cam kết là hơn một tháng trước. đây là điều trùng hợp hay thực sự đã có kẻ dở trò? ca Văn kỳ mơ hồ cảm thấy bản cam kết hiến tặng này vượt xa những tưởng tượng đơn giản. Thông thường của cá nhân mình Cát Văn Kỳ lại giận dò họ Một số điểm Cần chú ý một cách kỹ lưỡng Ánh mắt nhìn Na Phạm Không có vẻ gì là thân thiện Tôi nghĩ chắc cô lưng Cũng giống chúng ta Đã vất vả cả một ngày Bụng cũng đói rồi Na Phạm à Cô tiên tề xuống dưới Mua chút gì đó về ăn đi Cả ngày mệt mỏi Cũng chẳng còn sức đâu Mà nấu nướng nữa Cát Văn Kỳ vừa dứt lời Na Phạm đã thầm mắng anh ta Không tiếc lời Câu càng ngày mệt mảnh của anh ta đã đá bay câu trên trời mua chút gì đó về ăn đi. Ăn tối xong, các văn kì gục đầu ngủ trên sofa. Nào Phạm không được may mắn như vậy. Lương mực tử chẳng chọc mãi không ngủ được. Anh phải vào phòng ngủ an ủi cô, đợi sau khi lương mực tử tiếp đi mới ra ngoài phòng khách ngủ. Đêm vô cùng tính lặng, trong phòng không một tiếng động. Những âm thanh trên các con phố trong những ngày qua cũng tản đi theo gió bay. Trong giấc mơ, lớn bậc tử thấy em gái quay về yêu cầu cô tìm lại trái tim cho cô ấy. Nếu không, cô ấy sẽ khó có thể truyền kiếp. Một lát, giấc mộng lại chuyển sang những năm tháng ấu thơ đầy áp hạnh phúc, tiếp đến lại những nỗi buồn lo và niềm hoan hỉ trải dài theo tháng năm, rồi lại đến chuyện quả vương tư kiệt, khiến hai chị em bất hòa. Cảnh tượng trong giấc mơ lại biến đổi. Em gái cô đang quỳ đạp trên một con đường âm u, lạnh lẽo, người run bẩn bật. Khóc đến khăn cả giọng. Cô muốn bước đến ôm lấy em, nhưng không làm cách nào tiến lại gần được. Sau đó cô cũng hoà khóc, hy vọng em gái sẽ đứng dậy, bước đến bên cạnh cô. Nhưng em gái cô không thể nghe thấy. Lưng bậc tử đang phải gắn sức buông váy để tiến về phía trước. À! Lưng bậc tử hét lớn một tiếng, tròn tỉnh dậy. Cảnh tượng trong mơ đã biến mất trong nháy mắt, nhưng cô có cảm giác nó rất chân thực. Nghe thấy tướng thét của lưng bậc tử, Na Phạm lập tức chạy vào. Việc lưng tiểu như bị sắp hại khiến anh đặc biệt để ý quan tâm đến lưng bậc tử. Em làm sao vậy? Các bác mộng à? Na Phạm bật đèn, thấy trên trán lưng bậc tử nhớ nhại mồ hôi. Hơi tự hồn hình, sắc mặt dị thường khó coi. Na Phạm bền lấy khăn mặt, lau tráng cho cô, sau đó rót cho cô một cốc nước. Uống nước xong, tấm trạng lưng bậc tử đã khá hơn. Đối với cô, Na Phạm giống như một món quà mà ông trời đã ban tặng cô trong thời khắc đặc biệt này. Khi em gái bị sát hại, cả cơ thể và tinh thần cô đều phải chịu đòn đả kích lớn. Nếu không có Na Phạm luôn ở bên bầu bạn, an ủi động viên, cô thực sự không biết mình sẽ vượt qua chuyện này như thế nào. Cô biết ơn Na Phạm, cũng rất cảm kích các văn kỳ, người bạn thân chết của anh. Vẫn còn vài tiếng nữa, trời mới sáng, anh ngủ tiếp đi. Lương Mục Tử nói với Na Phạm vẻ quan tâm. Dù sao đi nữa, cô vẫn cảm thấy mình đã mắc nợ Na Phạm. Từ trước đến giờ, anh chưa từng hứa hẹn, cũng chưa từng bày tỏ điều gì với cô, chỉ âm thầm giúp đỡ cô như vậy. Hành động của anh, cho dù Lương Mục tường là một khúc gỗ cũng có thể nhận ra. Na Phạm nhận miệng cười. Anh ngủ đồ rồi, sức khỏe em không tốt, cứ ngủ tiếp đi. Nếu em không ngại, anh có thể ngồi đây với em. Na Phạm có chút ngại ngùng khi đưa ra ý kiến này với Lương Bộc Tử. Nhìn khuôn mặt thật thả chất phác của anh, trong lòng Lương Bộc Tử không khỏi trào dâng một cảm giác ấm áp. Được, em ngủ đây. Lương Bộc Tử nhắm mắt lại. Có Na Phạm ở bên, cô bỗng duyên cảm thấy an toàn. Na Phạm đứng dậy tắt đèn, rồi ngồi xuống trước chiếc giường. Tuy không nhìn rõ dáng vẻ khi ngủ của Lương Bộc Tử, nhưng hai mắt anh vẫn hướng về phía cô. Một niềm hy vọng dương tràn. Na Phạm cứ thế ngồi đó cho đến sáng. Tiếng chuông báo thức vừa vang lên, Cát Văn Kỳ đã đứng bật dậy, đó là tác phong thường ngày của anh. Để mắt về phía chiếc sofa đối diện, không thấy Na Phạm ở đó, có lẽ cậu ta đã chạy xuống dưới mua đồ ăn sáng. Nghĩ vậy, trong lòng Cát Văn Kỳ không khỏi vui mừng, có con gái ở bên cạnh thật tốt. Na Phạm cuối cùng cũng học được cách tự giác và biết chăm sóc người khác. Tiếng chuông báo thức của Cát Văn Kỳ... Là loại âm thanh có tiếng khủng bố. Nào Phạm đặc biệt mẫn cảm với nó, chỉ cần nghe thấy là anh cũng bật dậy nhanh không kém các văn kỳ. Vừa định bước ra ngoài phòng khách, anh cũng cảm thấy không ổn. Các văn kỳ sẽ nghĩ sao về chuyện anh cùng ở một phòng với lưỡng mục tử. Nào Phạm cuối cùng cũng lo lắng, đây là chuyện anh không đường trước. Bỗng nhiên có một bàn tay huơ vơ trước mặt anh, anh lập tức định thần lại. Thì ra lưỡng mục tử đã tỉnh dậy. Anh đang nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần thế? Lương mục tử miệng cười. Na Phạm cũng cười hì hì. Lúc đang mãi suy nghĩ, anh vẫn nhìn chăm chăm, không rời mắt khỏi lương mục tử. Lương mục tử lúc nhìn Na Phạm. Anh ra ngoài trước đi, em phải thay quần áo. Na Phạm gật gật đầu, cứ thế đi ra ngoài. Đến lúc bước ra khỏi cửa, anh vừa tay hối hận, vì các văn kỳ đang mở to hai mắt, nhìn anh chầm chầm như một kẻ cưỡng gian. Cái đó... Na Phạm muốn giải thích, nhưng Cát Văn Kỳ đã xua tay. Đừng biết ra chuyện gì, tôi không muốn ngay, báo đi mua đồ ăn sáng. Na Phạm bỗng buồn bực, ảo náo chạy xuống dưới mua đồ ăn sáng. Ăn sáng xong, mỗi người đi làm nhiệm vụ hôm qua được phân công. Lượng mục tử đến bệnh viện điều tra về người đã tiếp nhận bản cam kết hiến tặng của chương hàng. Na Phạm tiếp tục đến trường đại học Y để theo dõi hình sách. Còn Cát Văn Kỳ ở lại trong phòng, suy nghĩ về những điều sẽ nói với Lưu Hàm trong ngày hôm nay. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, chỉ bằng gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Hàm để hẹn thời điểm gặp mặt. Điện thoại đã được kết nối. Lưu Hàm bắt máy, nghe giọng cô vẫn còn ngái ngủ. Cát Văn Kỳ nói rõ anh muốn gặp cô để nói chuyện với Trương Hàng. Nào ngờ bị cô từ chối thẳng thần. Không chờ Cát Văn Kỳ nói hết đã lạnh lùng ngắt máy. Cát Văn Kỳ có chút lung túng sao Lưu Hàm lại làm như vậy? về lý mà nói, đáng lẽ cô không nên khiếm nhã như thế. dù gì Cát Văn Kỳ cũng đã từng giúp đỡ cô, lẽ nào cô lại không muốn biết nguyên nhân cho hàng tự sát sao? Cát Văn Kỳ cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ lạ, nhưng lại không biết chút ở hiện nay của Lưu Hàm. suy nghĩ một hồi, anh cảm thấy vẫn nên nhờ cậy một chuyên gia trong lĩnh vực này, đó chính là Tô Niên, chỉ người bạn này của anh mới có thể biết được Lưu Hàm đang sống ở nơi nào. Sáng ra, thấy các văn kỳ gọi điện đến, tu niên biết ngay anh ta nhất định lại đem đắc đối đến tìm mình. Suy nghĩ một hồi, anh quyết định không nghe máy. Gọi đến vài lần vẫn không thấy tu niên bắt máy, các văn kỳ cảm thấy buồn bực. Chuyện này là sao? Nếu tu niên không nghe điện, thì con có thể hiểu được, dù sao anh cũng thường xuyên làm phiền người bạn này, nhưng còn lưu hàm, tại sao cũng như vậy? Các văn kỳ suy nghĩ một lúc, đột nhiên này ra một ý tưởng. cái tên tu niên này... Cậu quyết định không nghe điện thoại, thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Cát Văn Kỳ gửi một tin nhắn cho Tô Niên. Nội dung đại khái là, nếu cậu không nghe điện thoại của tôi, tôi sẽ kể hết chuyện phong lưu ngày trước của cậu cho vợ cậu biết. Tin nhắn vừa gửi đi được 5 giây, Tô Niên đã gọi điện đến. các Văn Kỳ không khách khí, xá ra một tràng những lời đe dọa. Mạng cậu đã tận rồi, báo điều tra cho tôi vị trí hiện tại của số điện thoại này. Cát Văn Kỳ đọc số điện thoại cho Tô Niên. Tôn Niên tra tìm một lúc, sau đó nói cho Cát Vân Kỳ biết vị trí hiện tại của số điện thoại này là Tiểu Khu Lệ Nguyên. Cát Vân Kỳ chẳng thèm nói một lời cảm ơn đã cắt máy. Tên Tôn Niên này thật đáng chết, không giao đoàn sát thủ bị hắn thì hắn sẽ không chịu khuất phục. Bị Lưu Hàm từ chối gặp mặt, Cát Vân Kỳ không còn lòng dạ nào để ở lại trong phòng. Anh đôn nóng muốn đến ngay Tiểu Khu Lệ Nguyên, nơi cô ta đang ở, để xem xét tình hình. Thời tiết đã khá hơn. Những đám mây đen dài kịp trên bầu trời không còn quần quận nữa, thi thoảng lại có một vài tia nắng mong manh chiếu xuống qua kẽ hợi nhỏ nào đó, khiến người ta mơ tưởng đến những ngày ấm áp. Nhưng trời vẫn lạnh như thế, giống như trái tim bị đánh cắp của lưng tiểu như vẫn chưa có tung tích gì. Các văn kỳ quấn chặt áo khoác quanh thân mình, màu chóng gọi xe đến tiểu khu lệ nguyên. Tiểu khu này tọa lạc ở vùng ngoại ô, buổi sớm vô cùng yên tĩnh. Từng tòa nhà vương trái vươn lên từ mặt đất, thiết kế độc đáo và mới mẻ. Cây cối, hoa cỏ, mọc sân kẽ một cách nghệ thuật thể hiện rõ sự lao tâm khổ tướng của chủ đầu tư. Các căn hộ ở đây mới được mở bán vào năm ngoái. Giá nhà đương nhiên không hề thấp. Điều này đồng nghĩa với việc Lưu Hàm không có đủ khả năng kinh tế mua nhà ở đây. Nếu có, cô ta và Trương Hằng đã chẳng phải thuê một căn phòng sơ sản như thế. Có lẽ, Lưu Hàm sống ở nhà cha mẹ, cô ấy không thể thuê một căn hộ ở đây. Bởi vì tuy môi trường ở nơi này rất tốt, nhưng rút cuộc vẫn là vùng ngoại u cách xa chỗ làm, hay là tiền thuê nhà chắc chắn vượt xa mức thông thường. Dạo qua một vòng, các văn kỳ vẫn kiên quyết với phán đoán của mình. Đúng lúc này, có một cô gái đi ra từ tiểu khu đó, trang phục sành điệu, các văn kỳ mỉm cười nghênh đoán. Quý cô xinh đẹp, chúng cô thật có khí chất, có thể cho tôi hỏi một câu không? Cô gái này không ngờ, những lưỡi của Cát Vân Kỳ lại ngọt đến thế. Tự nhiên cũng cười vừa gật đầu. Cát Vân Kỳ tỏ vẻ định đầm. Xin hỏi, ở đây khô, có dễ thuê phòng không? Tôi định thuê ở đây một thời gian. Môi trường ở chỗ này tốt như vậy, thật sự là tiên cảnh chốn nhân gian. Nụ cười của cô gái nhanh chóng chuyển thành vẻ miệt thị. Chẳng có ai thuê phòng ở đây cả. Người nào đủ khả năng thuê thì đã mua luôn rồi. Ngay vậy, Cát Vân Kỳ đoán chừng. Nếu lưu hàm mua nhà ở đây, thì hẳn phải có sự giúp đỡ của cha mẹ. Chỉ cần nhìn tính cách đủ biết, cô ta nhất định là hạng người tiết kiệm. Cô ta có thể mua nhà ở một nơi nào khác, chứ không thể là nơi này. Cô gái nhìn thấy dáng vẻ đường đường của Cát Văn Kỳ, thì hai mắt sáng lên. Nếu anh thực sự muốn thuê ở đây, thì tôi có một cách. Cô ta bỗng ngỏ ý với Cát Văn Kỳ. Cát Văn Kỳ chẳng kịp nghĩ gì, thuận biện hỏi. Ở xin nói là cách gì vậy? Cô gái anh cười ngượng ngùng Nếu anh thực sự cần Tôi có thể cho anh thuê phòng của tôi Giao thuê sẽ thương lượng những cuối tuần anh không được ở đó Cát Văn Kỳ không phải là kẻ ngốc Thì rằng cô gái này được người khác bao bọc Nhưng còn lẽ cô ả không chịu nổi Sự cô đơn nên muốn bao bọc anh Cát Văn Kỳ nở một nụ cười cảm kích Người đẹp ơi Thật xin lỗi Nếu muốn tôi ở đây thì tôi sẽ có rất nhiều cách Không dám phiền đến cô Nói xong Cát Văn Kỳ liền bước đi Tiếp tục thưởng ngoạn cảnh trí tuyệt đẹp ở nơi này. Nhờ sự cao ngạo mà cô gái kia không đuổi theo khi thấy các văn kỳ bỏ lại mình như vậy, trái lại, cô bức tặng đến chiếc xe G63 cao cấp, là món quà mà người tình già hơn cô ba mươi tuổi đã tặng cho cô. Chỉ cần cô thích, ông ta sẽ mua tặng cô bất cứ thứ gì, bởi vì ông ta rất yêu cô. Còn về việc ông ta thích thân thể hay trí tuệ của cô, người khác không thể nào biết được. Gió đã nổi, các văn kỳ quân chặt chiếc áo khoác bước sâu hơn vào trong tiểu khu, anh cứ đi mãi đi mãi, bỗng có hai người mặc đồng phục bước đến. Anh lén lén lút lút ở đây làm gì? Sao chúng tôi chưa từng gặp anh? Cát Văn Kỳ nhìn kỹ, thấy họ là nhân viên bảo vệ của tiểu khu này. Thấy hai người đó không tử thế gì với mình, định nhìn anh cũng đáp lại với bộ mặt không mấy thiện cảm. Anh chỉ vào cô gái đẹp ban nãy. Có chuyện gì hay hỏi cô ta, đừng có giả thân giả quỷ trước mặt tôi. Thái độ của anh vô cùng hống hách, lạnh lùng như khí trời. Thực ra, từ ra, hạ nhân viên bảo vệ đã trông thấy các văn kỳ nói chuyện với cô gái kia. Chỉ có điều họ cho rằng các văn kỳ đang dở trò lừa gạt cô ta. Không ngờ anh lại ném ra một câu như vậy. Ở tiểu khu dạng này, loại quá nhân nào cũng có, nói gì đến kẻ lập dị. Thế một chuyện không bằng bớt một chuyện, họ bèn nói. Ờ, thưa ngài, thật xin lỗi, gần đây an ninh không được tốt, vì thế chúng tôi mới... Cát Văn Kỳ lịch xéo nhân viên bảo vệ, một lúc lâu vẫn không nói gì. Nhìn tình hình này, cách đó không xa lại có hai nhân viên bảo vệ nữa. Có chỗ nào cho thấy an ninh không tốt chứ? Cát Văn Kỳ muốn biện cái cứ nào đấy để giải thích cho hành động của mình, nhưng anh không muốn dây dưa với đám bảo vệ nữa, đành nói. Nhiều người thế này mà an ninh không tốt thì khác gì một đống phế nhân? Không biết từ lúc nào, anh đã vô thức bị nhiếm giọng điệu của đám nhà giàu khu này. Dựng lời... Anh tiếp tục ngừng ngành tiến sâu vào trong tiểu khu, để mặc các nhân viên bảo vệ ở lại với nỗi uất tức. Đi chưa đến mười bước, Cát Văn Kỳ bỗng phát hiện một hình bóng vô cùng quen thuộc. Hình bóng đó lại đang dựa vào một người đàn ông cao to. Sắc mặt Cát Văn Kỳ bỗng thấy thay đổi khi bóng dáng ấy dần hiện ra rõ nét hơn. Cát Văn Kỳ có chút không tự nhiên. Anh vốn dĩ muốn tránh bóng hình này, nhưng nó bị phát hiện ra. Bóng hình đó chính là lưu hàm. Cô ta vừa mất đi người chồng chưa cưới, sao đã nhanh chóng có tình nhân mới như vậy? Lẽ nào người đàn ông này đã gian díu với cô ta từ lâu, và liệu cách chết của trương hàng có liên quan gì đến cuộc tình của bọn họ hay không? Hiện nhiên nếu Lưu Hàm không ngốc, cô ta nhất định có thể đoán ra suy nghĩ trong lòng Cát Văn Kỳ lúc này. Lưu Hàm vốn dĩ muốn trốn tránh nhưng không kịp, đã bị Cát Văn Kỳ nhìn thấy, còn lánh đi đâu được. Hơn nữa, Cát Văn Kỳ cũng chẳng phải là gì của cô ta vậy thì việc gì phải trốn tránh, lưu hàm lý luận. nhưng khi cát văn kỳ nhìn lưu hàm với ánh mắt giò xét, lưu hàm lại đỏ bừng mặt, xem ra lý do cô ta tự tìm ra không đủ sức thuyết phục chính bản thân mình. anh cát trùng hợp quá. lưu hàm không muốn quan tâm tới cát văn kỳ nên chọn cách xưng hô khách khí này để kéo giãn khoảng cách với anh ta. cát văn kỳ lại thuận theo câu nói đó mà kết lời. đúng là trùng hợp. Tục ngữ có câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ vô duyên đối diện bất tương phòng. Xem ra chúng ta thực sự rất có duyên. Hay là nhân cơ hội này ngồi nói chuyện với nhau một chút. Cô ấy giới thiệu cho tôi biết vị công tử trẻ tuổi phong độ này là ai đi. Câu nói của các vấn kỳ làm cho anh chàng đứng cạnh lưu hàm mở mày mở mặt tâm tình hứng khởi bèn nói. Tôi tên là Triển Hoa hai người là bạn của nhau à vậy thì cung tình không bằng vô tình gặp cứ để tiểu đệ này làm chủ thấy Hàm Hàm cùng cố một chút tình cảm bạn bè. Anh ta vốn dĩ muốn thể hiện một chút trước mặt Lưu Hàm, không ngờ lại được Cát Văn Kỳ liên tiếp tán dương. Nhưng anh ta không hề cảm thấy Cát Văn Kỳ mặt dày, mà chỉ cảm thấy Cát Văn Kỳ là một con người thật lòng hào sảng. Về phía Cát Văn Kỳ, nghe Triển Hoa nói như vậy, anh đành phải ưng thuận, nếu anh phản đối sẽ tạo ra cảm giác khó trá. Còn Lưu Hàm chỉ đành đi theo Triển Hoa và Cát Văn Kỳ theo sự dẫn dắt của Trình Hoa, ba người vòng qua một tòa nhà bên cạnh quảng trường của tiểu khu có một nhà hàng sang trọng, tuy được đặt một cái tên rất tầm thường, nhưng người tinh mắt chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đó là nơi nuôi đến của những kẻ lắm tiền. Trình Hoa yêu cầu một phòng ăn riêng, ba người cùng ngồi xuống, nhân viên phục vụ lên đưa thực đơn để họ gọi món. Cát Văn Kỳ không muốn lộ ra sự kém cỏi vụng về của mình, đành nói với giọng tân bốc Để cuối cùng từ đây chọn món đi, cậu biết món nào ngon mà. Hơn nữa, đây bốn là bơ cơm miễn phí, nên các văn kỳ để Trần hoa toàn quyền quyết định. Còn Trần hoa, để không phụ màn tán dương của các văn kỳ, đã gọi hầu như tất cả các món. Về phần lưu hàm, từ nãy đến giờ vẫn luôn trừng mắt nhìn các văn kỳ, ánh mắt sắc lạnh như dao. Điện thoại của Trần hoa đổ chuông, anh ta lịch sự đang ngoài nghe máy. Nhân lúc này, lưu hàm lập tức thay đổi thái độ. Thái độ. Các Văn Kỳ, rốt cuộc anh đến đây làm gì? Anh không nên đến làm phiền cuộc sống tốt đẹp của tôi. Cô nhìn Các Văn Kỳ với vẻ mặt không chút hỏa nhã. Cô cảm thấy tôi muốn làm gì? Các Văn Kỳ hỏi lại. Tôi sẽ không để Trương Hằng chết một cách vô ích. Các Văn Kỳ nói ra câu này với vẻ cực kỳ phẫn nộ. Cứ như thế, anh là người thân của Trương Hằng, còn Lưu Hàm thì là kẻ thù vậy. Lưu Hàm giờ khóc giờ mếu. Tôi và Triển Hoa thực sự không có gì, anh ấy mới về nước cách đây không lâu, chương hàng xảy ra chuyện, tôi không còn chỗ nào để đi, đánh xuống trạm ở nhà anh ấy. Nhưng anh đừng nghĩ linh tinh, giữa chúng tôi thực sự không có gì cả. Các văn kỳ vẫn giữ thái độ thản nhiên, nhìn cô ta chằm chằm, anh muốn xem bốt cuộc Lưu Hàm sẽ giải thích thế nào. Thấy anh không tin, Lưu Hàm nói tiếp. Trước đây, anh ấy thích tôi, chúng tôi cũng từng tình nguyện yêu đương, nhưng sau đó anh ấy ra nước ngoài du học phiên của tôi và trương Hàng sau đó anh cũng biết rồi đó lưu Hàm có chút thương cảm cũng có chút ngượng ngùng bởi sao sáng nay cô không nghe điện thoại bởi vì bởi vì tôi khó khăn lắm mới thoát khỏi nỗi đau sau vụ tự sát của trương hằng triển hoa đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi tôi nghĩ có lẽ ông trời đã ưu ái tôi chuyện quả trương hằng anh cũng biết tôi không muốn vì chuyện của tôi mà anh ấy phải phiền lòng lưu Hàm có chút khó xử Nhưng đó thực sự là những lời từ đáy lòng của cô. Hà hà! Các văn kỳ khách cười một tiếng. Cô đối với Trương hằng có tình nghĩa thật đấy. Cậu ta vừa mới chết đã cãi ra ngay. Chà, không đúng. Hai người vẫn chưa kết hôn. Cô muốn làm gì mà chẳng được. Không biết vì sao, các văn kỳ cảm thấy uất ức thay cho một người đã chết như Trương hằng. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện của Lưu Hàm, chẳng liên quan gì đến anh. nghĩ đến đây... Cát Vân Kỳ giật mình, suy chút nữa thì quên mất việc chính. chuyến này anh đến là để điều tra về vụ án, sau lại đi đấu khẩu với một người con gái chứ? Lâu hàm không giải thích gì, cô cũng cảm thấy có lỗi với Trương Hằng, nhưng là một người con gái, chồng chưa cưới vừa chết, trong lòng vô cùng đau khổ. Đúng lúc này lại xuất hiện một người đàn ông hết mực quan tâm đến mình, anh có thể từ chối? tuy cô đã nói giữa hai người không có chuyện gì, nhưng phải xem hành động của cô thì mới biết chắc được. Lời nói của các văn kỳ khiến lưu hàm vô cùng chứng tay Anh ta là cái thá gì mà dám uy hiếp cô Nhưng không dẫu sao, cô vẫn vô thức gật đầu Làm thế nào mà cô tìm được bản cam kết hiến tặng của Trương Hằng Khi nói câu đó, các văn kỳ muốn không có ý định ám chỉ mối quan hệ giữa lưu hàm và triển hoa Anh ta chỉ tùy tiện tìm một cái cớ khiến lưu hàm không thể không nói Tôi phát hiện ra nó trong lúc dọn dẹp đúng đồ của anh ấy Nó nằm trong một túi đựng tài liệu Lưu Hàm đành vạch thành thật trả lời Trong túi đựng tài liệu còn có thứ gì khác nữa không? Có phải anh ta gìn giữ rất kỹ cái túi đó? Các văn kỳ hỏi tiếp Ngoài bản cam kết hiến tặng này Tôi không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác Lưu Hàm khẳng định Nghĩ đến bản cam kết Các văn kỳ có chút nghi hoạt Nó như thể đang độc thoại vì sao chỉ có một bản cam kết Lưu Hàm không nhìn Cát Văn Kỳ, cô cảm thấy anh đã thực sự thần thông, biết được rằng thỏa thuận không chỉ có một bản. Có hai bản, trong đó một bản không có chữ ký, có thể là bản dự phòng. Lưu Hàm lơ đãng nói, khiến Cát Văn Kỳ đề cao cảnh giác. Xem đàn cô ta đã hiểu lầm ý anh, nhưng lại cung cấp một manh mối khá hữu ích. Nếu chương ẳn đã ký vào bản cam kết hiến tặng, với thì con cần bản dự phòng để làm gì, nếu đây không phải là bản dự phòng bởi thì sẽ giải thích thế nào về bản cam kết dư thừa này? Mang trong mình nghi vấn này, Cát Văn Kỳ lại đặt câu hỏi. Chân hàng còn có thứ gì hay để lại di vật gì khiến cô không thể lý giải được không? Cát Văn Kỳ từng bước thâm nhập sâu hơn, muốn Lưu Hàm nghĩ kỹ lại về mọi chuyện. Lưu Hàm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có gì, bản cam kết này là do tôi tình cờ tìm ra thôi. Cả toàn kỳ không tìm ra bất kỳ manh mối hữu ích nào trong câu nói của Lưu Hàm. Anh có chút thất vọng, lẽ nào lại chẳng thu hoạch được gì sao? Anh không ngừng tự vấn, nhưng trong lòng vẫn chưa từng bỏ ý định. Nếu cô nghĩ ra điều gì, nhất định phải nói với tôi nhé. Cô yên tâm, cô ở bên ai, tôi cũng mong cô được hạnh phúc. Trương hằng cũng vậy, nếu cậu ta ở trên trời cô linh thiêng, nhất định sẽ không muốn cô đau lòng vì cậu ta đâu. Vì muốn có được sự hợp tác của Lưu Hàm, các văn kỳ đành phải miễn cưỡng, nói những lời tốt đẹp với cô ta. Lần này, Lưu Hàm đã thực sự hợp tác. Được, nếu tìm được thứ gì khả nghi, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết. Cô vừa dứt lời, thì Trần hoa bước vào, khuôn mặt đầy vẻ áy náy, nói. Việc làm ăn bận rộn, nếu có nhiều chuyện phức tạp quá, thực sự xin lỗi, chúng ta dùng bữa thôi. Lần này, nhân viên phục vụ lần lượt đưa từng món lên bàn ăn. Cả bạn ế hề thức ăn, nhưng Tát Văn Kỳ không có lòng dạ nào để thưởng thức. Trong vụ trưng hàng tự sát, dựa vào sự đánh giá của anh đối với Lưu Hàm, mối nghi ngờ anh dành cho Lưu Hàm là rất ít. Ở hiện trường, anh đã tận mắt chứng kiến Lưu Hàm đau khổ, tuyệt vọng thế nào. Thì Lưu Hàm nói về mối quan hệ với trịnh hoa, cũng có thể nhìn ra cô ta không hề rối trá. Người có kinh nghiệm phong phú như Tát Văn Kỳ luôn cảm thấy mình có khả năng tìm được chút manh mối đáng giá nào đó từ Lưu Hàm. Nhìn thấy sự yêu thương triển hoa dành cho Lưu Hàm, Cát Văn Kỳ không tiện hỏi tiếp Lưu Hàm về chuyện của Trương hằng, còn Lưu Hàm với khuôn mặt đầy căng thẳng, có thể nhìn ra, trong lòng cô quả thực rất để ý đến triển hoa. Xem ra tiếp tục đặt câu hỏi sẽ không thích hợp, Cát Văn Kỳ liền đứng dậy. Người anh em, lúc nãy tôi vừa nhận được một cuộc điện khuẩn nên phải đi trước, sự nhiệt tình của cậu còn đáng quý hơn bữa ăn thịnh soạn này rất nhiều, chúc cậu và Lưu Hàm dùng bữa vui vẻ lưu hầm không ngờ các văn kỳ nói đi là đi, trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn, nói với giọng xin lỗi. Nếu không có việc gì gấp, anh ăn xong rồi hãy đi. Chỉnh hoa ở bên cạnh cũng đói góp. Anh ăn xong đã, kiếm hỏi lắm mới có dịp gặp gỡ mà. Nhìn anh ta có vẻ thất vọng, như thể thực sự muốn đối ẩm một phen với các văn kỳ. Khi bọn họ tha chết giữ lại, nhưng các văn kỳ vẫn cảm thấy bản thân chỉ vì tìm hiểu về vụ án mới dân dáng đến họ chứng minh với họ thực sự không hề có quan hệ bạn bè gì. "Ồ, không được, tôi thực sự có việc gấp, để lần sau đi." Các văn kỳ giả bộ vội vàng bước đi với vẻ mặt xin lỗi.